Chương 14 Huỳnh Nhiên rời phòng hợp Anh đi thẳng vào phòng giám đốc Ngồi phịch xuống ghế một cách bất tức Sự xuất hiện của Hồng Diễm Trong cuộc họp hội đồng quản trị Làm cho anh ngạc nhiên đến sận số Cô ta lại làm cái trò quỷ gì nữa đây Và bằng cách nào cô ta lại có cổ phần trong công ty Theo anh biết thì cô đâu biết gì về chuyện kinh doanh Nếu không có ai đó làm cố vấn Và mục đích cô ta vào đây là để làm gì Huỳnh nhiên rút điếu thuốc trên bàn Xoay ghế nhìn ra cửa sổ Vẽ mặt mỗi lúc một lầm lì Nếu Hồng Diễm sử dụng cách này Để gần gũi quản lý anh Thì cô chỉ càng khiến anh thêm bực mình mà thôi Anh rất là ghét những phụ nữ Dùng mánh khóe để đạt mục đích Nhất là phụ nữ ghê gớm như Hồng Diễm Cửa phòng bị đẩy nhẹ Rồi Hồng Diễm bước vào Trên môi là một nụ cười tươi rói. Thế là em có thể tham gia vào công việc của anh đấy Anh thấy thế nào? Huỳnh nhiên xoay người lại, điềm tĩnh Theo anh thì em không hề có một chút kiến thức gì về kinh tế Em có thể làm được gì ở nơi đây? Hồng Diễm cười thẳng nhiên Còn anh làm chi? Anh sẽ hướng dẫn công việc cho em Em sẽ làm thư ký cho anh Huỳnh Nhiên vẫn cố nén giận. Có hẳn một cổ phần trong công ty mà chỉ để làm thư ký cho anh. Em cũng thích đồ đó quá, Diễm. Nhưng anh thì không có hứng thú này đâu. Anh sợ em đeo bám theo anh chứ gì? Huỳnh Nhiên hỏi mỉa mai. Vậy ra trong đầu em đã có ý nghĩa đó rồi à? Hồng Diễm nhúng vai. Em chỉ làm những gì em thích và em thích làm thư ký của anh. Thích biết những việc làm của anh Anh cần một người có nghiệp vụ Để giúp đỡ cho anh Chứ không cần một thám tử Để theo dõi anh Hồng Diễm cười giòn tan Rõ ràng là anh cố tình tránh né em Em đoán đâu có sai Thấy Huỳnh Nhiên im lặng Cô xa sầm nét mặt Giọng nói trở nên hàng học Nói đi Anh bắt đầu chán em rồi có phải không Mấy tháng trời anh cứ cố tình tránh mặt em Gọi điện anh cũng không gặp Bây giờ thử xem Anh còn tránh đi đâu được Nếu em cứ lùn lách vào công ty Chỉ là để giám sát anh Thì em sẽ thất bại đó Diễm Anh nói trước để sau này em đừng có nuối tiếc Cứ đeo đuổi cuộc chơi này Cuối cùng em sẽ chẳng được cái gì Hồng Diễm long mắt lên Em đâu phải là món hàng mà thích thì anh chơi Không thích thì anh quăng nó đi một xó Anh đã từng thề thốt yêu em Bây giờ thì quay mặt lại như vậy hay sao Không dễ đâu Em không phải là loại người dễ bị vứt đi đâu anh à Vậy thì em muốn gì ở cái mối quan hệ này Muốn anh phải chịu trách nhiệm về tình cảm của anh Huỳnh Nhiên nhét miệng Em đòi hỏi một người đàn ông đã có vợ Phải chịu trách nhiệm về những thứ tương tự như là tình cảm ngoài gia đình Anh sợ rằng anh không thể chịu theo ý của em Vậy ai sẽ chịu trách nhiệm về hạnh phúc của vợ anh Anh có lỗi bao nhiêu đó thì cũng đủ rồi Em hãy quên anh đi Nhưng cô nàng đâu có cần anh nữa đâu Bằng chứng là cô ta đã ly dị anh, đã bỏ anh Anh còn chờ cái gì? Nhưng cũng không phải vì vậy Mà anh cho phép mình với đến với một phụ nữ khác trong đời mình Anh chỉ lập gia đình một lần thôi Hồng Diễm rít lên Anh quả đúng là đồ điểu Huỳnh Duyên im lặng nhã khối thuốc không trả lời Hồng Diễm đứng bật giày Lao đến trước mặt anh Cô hung hăng giật cái điếu thuốc trên môi anh quăng xuống đất Đừng có làm ngơ như vậy Anh không yên với tôi đâu Huỳnh nhiên đứng phát lên Nhìn cô bằng cái nhìn lạnh lùng Pha chút nổi ghê sợ Anh gặn giọng Cừ xử thô bạo chẳng phải là cái nét đáng yêu của một phụ nữ. Cô nên nhớ cái điều đó. Anh bỏ đi ra, nhưng Hồng Diễm đã chạy ra chặn cửa. Anh không được ngang nhiên coi thường tôi như vậy. Đừng quên là tôi có cổ phần trong công ty này. Thế à, giọng anh lại đầy chăm biếm. Nếu anh không để tôi làm thư ký cho anh, thì tôi sẽ phá nát cái công ty này và sẽ đuổi việc cô ta. Hình nhiên đứng chống tay vào tường đối mặt với cô cười khẩy Thứ nhất, thư ký của tôi thì phải là người do tôi chọn và tôi không cho phép ai đuổi việc cô ta ngoài tôi. Và điều nữa là một hay bao nhiêu cổ phần của cô trong công ty đối với tôi không quan trọng. Nếu cô có đủ bản lĩnh để phá nát thì cô cứ việc mà tiến hành, tôi không có ý kiến. Anh, anh dám nói với tôi như vậy à? Vừa nói cô vừa hung hăng Định tát vào mặt Quỳnh Nhiên Nhưng anh thẳng nhiên giữ tay cô lại Đừng bắt một người đàn ông phải thô bạo với mình Thiệt thôi thì chỉ thuộc về em Em thân yêu Anh buồn cô ra Nhìn cô một cách nghiêm Rồi đẩy cửa đi ra Thấy cô thư ký đứng nét vào từng nhìn Anh nói như ra lệnh Mai mốt ai vào phòng tôi Cô cũng phải nên báo trước Đừng có sơ sót như vậy nữa Dạ, xin lỗi giám đốc, tại tôi cản không được Nhưng Huỳnh Nhiên đã đi xuống dưới cầu thang Cô ta im bạc, nhìn Hồng Diễm một cách khó xử Hồng Diễm cũng cao có nhìn cô ta Lịch làm việc của anh ta vào tuần tới đâu? Cô đưa cho tôi xem Thấy cô ta còn ngần ngừ, cô lại quát mắt Cô không sợ tôi đuổi việc cô hay sao? Đưa đây cho tôi xem Cô thư ký phải miễn cưỡng đưa quyển sổ cho Hồng Diễm. Cô rà rà tay lên tầng hàng và đọc chăm chú, rồi quay lại. Anh ta đi ra Đà Lạt để làm gì? Dạ, đó là chi nhánh của công ty, chịu trách nhiệm thu mua cà phê và... Thôi đủ rồi, tôi không cần biết mấy thứ đó. Thế anh ta có ra đó thường xuyên hay không? Dạ, lúc trước thì ít, vì đó, vì ngoài đó đã giao cho anh Viễn phụ trách. Nhưng sau này thì giám bốc cứ hay đi ra đó Và đi đi về về rất là thường Bộ công việc cần lắm à Dạ tôi không biết Vì đó không phải là phần việc của tôi Hồng Diễm nhíu mày nghi ngờ Cô rất nhạy cảm với bất cứ công việc nào bất thường của anh Cô thoáng nghĩ tới sự vắng mặt của Thi Mai ở thành phố Một sự quyết định đến thật nhanh trong đầu Cô ngẩng lên Ghi cho tôi địa chỉ ở ngoài đó Nhanh lên Này, cô có biết những lúc xa Đà Lạt, anh ta ở nơi đâu không? Dạ, giám đốc có nhà riêng ở ngoài đó. Thỉnh thoảng gia đình cũng có đi ra đó để nghỉ mát, nhưng tôi không biết địa chỉ. Thôi được rồi, vậy thì ghi địa chỉ của công ty thôi. Cô xếp mạnh giấy bỏ vào sắc tài và nói như ra lệnh. Nè, không được cho anh ta biết chuyện này nghe chưa? Thấy cô ta đứng im cô đe dọa. Cô đừng tưởng trung thành với giám đốc là tốt Tôi cũng có cổ phần ở trong công ty này Tôi cũng có thể đuổi việc được cô đó Dạ Yên chí về quy lực của mình Hồng Diễm ung dung đi ra ngoài Không thấy cái liếc mắt ghét bỏ của cô thư ký Càng lúc cô lại càng khẳng định Việc huỳnh nhiên đi đi về về Có liên quan đến thiên mai Và cô phải nhất định theo anh đi ra đó Cô không buông tha anh về cái tội dám bỏ rơi cô một cách thẳng thần như vậy Anh đã yêu cô như vậy Đã cho cô những niềm tin vững chắc vào tình yêu của anh Làm sao cô có thể chịu nổi sự quay lưng đột ngột Đối với cô bây giờ, anh là chiếc phao duy nhất trong cuộc đời Và cô sẽ dành giật chiếc phao ấy cho đến cùng Bất kể như vậy là có đúng hay không Hồng Diễm đến Đà Lạt ngay sau khi Huỳnh Nhiên vừa ra. Cô tìm đến công ty cũng không mấy khó khăn với lĩnh cảnh các thứ hàng hành lý mang theo. Huỳnh Nhiên đang ngồi ở trong văn phòng với quan Viễn. Sự xuất hiện bất ngờ của cô làm cho anh thật sự kinh ngạc, nhất là thấy cô lại mang theo cả hành lý đi đến công ty. Anh nhíu mày nhìn cô. Cô đi đâu đây? Làm cách nào cô biết ở chỗ này? Vừa bỏ chí sát tay xuống bàn, cô tự nhiên ngồi xuống, ca một bài ca cũ rích. Em có cổ phần trong công ty và em có quyền biết các hoạt động ở nơi đây chứ. Em ra đây xem ở đây làm ăn ra sao thôi. Huỳnh nhiên quay mặt đi, anh bực mình đến nỗi không buồn giới thiệu hai người. Quan viễn miễn cười lịch sự với Hồng Diễm nhưng chưa biết nói thế nào cho đúng. Cô lập tức tự giới thiệu mình. Tôi là Diễm, Hồng Diễm Tôi có cổ phần trong công ty Và tôi cũng muốn tham gia vào công việc Hoàng Viễn đưa mắt nhìn Huỳnh Diên Lúng túng không biết nói gì Anh tự hỏi người phụ nữ có vẻ động đảnh này Sẽ làm được cái việc gì Cô ta chẳng có chút tác phong nghiêm chỉnh hay lịch sự hoàn toàn Không thích hợp với môi trường này Điều cô làm được gì ở nơi đây Nhân sự thì đâu có thiếu Chả lẽ cô ta muốn thế chỗ của anh Anh còn đang tò mò Thì Huỳnh Nhiên đã quay qua bàn tiếp công việc Bỏ dở lúc nãy thản nhiên như là không có hồng diễm ở nơi đó Cô cũng không hề tỏ ra bực mình hay xấu hổ Vì thái độ đó Và ngồi sát vào bàn Ra vẻ chăm chú lắng nghe Chợt có tiếng chuông rèo Huỳnh Nhiên cầm máy nói chuyện Một lát sau anh bỏ máy xuống đứng lên Tôi sẽ đi bảo lộc để thương lượng với mấy đồng điền Anh cứ tiếp khách giùm tôi Rồi anh bỏ đi ra ngoài quan viễn sững người ngó theo Đây là công chuyện của anh kia mà Với thái độ của Huỳnh Nhiên rõ ràng rất là lạ lùng Anh chưa biết làm gì thì Hồng Diễm đã khều tay anh một cái Làm cho anh vội vàng rụt tay lại cử chỉ của anh khiến Hồng Diễm bật cười Như không chút ngượng ngập về sự sổ sàng của mình Làm gì mà hết hồn dữ vậy, coi bộ anh cũng nhát gái dữ Mặt quan viễn đỏ lên ngừng ngập Anh thuộc cái tiếp người chỉ biết có công việc Và rất ngại tiếp xúc với phụ nữ Nhất là phụ nữ bạo phội này Thì khiến cho anh lại càng hoảng viết Anh hoang mang không biết mình phải làm gì với cô ta Huỳnh nhiên lại giao cho anh một công việc tiếp khách như thế này Thì thật là nặng nề quá Thấy gián ngồi cứng đờ như củi của Quang Viễn, Hồng Diễm có vẻ thích thú. Tên gì vậy? Hoàng Viễn, bao nhiêu tuổi? Tôi hả? Tôi, tôi gần ba mươi. Có vợ chưa? Chưa. Trời ơi, ông nội này cù lần hết biết. Hồng Diễm nghĩ thầm, cảm giác có thể điều khiển được cái anh chàng ngờ ngạt này, khiến cho cô cảm thấy khoái chí. Cô đang cần một người như vậy để khai thác. Và cô chẳng hề tỏ ý dấu giếm ý định của mình Nè, lúc trước anh nhiên có hay đi ra đây hay không? Dạ, ít khi lắm, chỉ thỉnh thoảng thôi Chủ yếu là chúng tôi liên lạc với nhau bằng điện thoại Còn lúc sau này, anh hay ra đây lắm có phải không? Dạ, anh có biết tại sao không? Thì anh có công việc mà chị. Hồng Diễm phải tay Không phải, ý tôi hỏi là ngoài công chuyện kia kìa anh có hay đi chơi với ai hay không? Dạ, chuyện đó thì tôi không biết. Vậy à. Anh có biết cái tên Thi Mai hay không? Cô Thi Mai hả? Cô là thư ký của công ty Nam Đạt, nhờ cổ mà ông đạt không có tranh mối với tụi tôi. Chị là bà con với cổ à? Mắt Hồng Diễm lóe lên một tia thỏa mãn. Cái anh chàng khù khờ này đã giúp cô một thông tin rất là quan trọng. Vậy là cô đoán đâu có sai cô hỏi thế anh nhiên có hay đi chơi với cô tai không dạ không cậu với anh nhiên đâu có quen biết gì mà đi chơi với nhau đúng là tên ngốc chả biết gì cả hồng diễm nghĩ thầm cô thấy điều tra như thế thì cũng đủ bèn đứng dậy anh nhiên bỏ đi đâu mất tiêu như vậy bây giờ anh đưa tôi đi đến nhà của anh đi anh có biết nhà anh không biết chứ chị và tôi có giữ chìa khóa thỉnh thoảng tôi vẫn ghé thăm nhà của ảnh để dọn dẹp từ lúc ảnh ra đây thì tôi hay tới chơi lắm mọi việc cứ dễ dàng như mơ hơn là cô tưởng tượng nhiều cô biết chắc chắn chẳng khi nào huỳnh nhiên chịu để cho cô đến nhà của anh anh bỏ đi như vậy hóa ra lại dễ dàng cho cô hơn nhiều lần này thì anh có thể tránh đi đâu cho biết cô chẳng đời nào buông tha cho anh chẳng lẽ huỳnh nhiên thô bạo tới mức lại đuổi cô đi cô biết anh chẳng đời nào Cư xử khiếm nhã như vậy Hoàng Viễn đưa cô đến nhà rồi trở về công ty Còn một mình Hồng Diễm xong sáo vào phòng của Huỳnh Nhiên lục lội thỏa thích Cô cao mặt tức tối khi thấy một khung hình Thi Mai đang ở trên bàn Chứng tỏ cô ta vẫn ngữ trị trong đời sống tình cảm của anh ta Cô nhìn chăm chăm gương mặt Thi Mai trong ảnh vẻ đẹp khả ái dịu dàng giống như chọc tức cô Cô ném phăn cái khung hình vào sọt rác Rồi bày đồ ra giường Bắt đầu xếp vào trong tủ Mãi đến gần khuya hồn nhiên mới trở về Cánh cửa mở sẵn Làm cho anh cao mày nghỉ ngợi Một thoáng nghi ngờ lướt qua trong đầu Anh miếm miệng đi nhanh lên phòng Đèn đã tắt Chỉ có bóng đèn ngủ mờ mờ Hồng Diễm đang nằm thoải mái trên giường Nhưng rõ ràng là chưa có ngủ Thấy anh cô ngóc đầu dậy Sao anh đi về khuya quá vậy Sự tùy tiện của Hồng Diễm Làm cho Huỳnh Nhiên tức điên cả người Anh bước tới bật đèn nói như quá Ai đưa cô đi về đây Cô có biết mình tùy tiện như thế nào hay không Hồng Diễm vẫn thẳng nhiên Làm gì mà dữ vậy Em ra đây không có chỗ ở Em ở nhờ nhà anh không được hay sao Nhưng cô đã hỏi ý kiến của tôi chưa Không Lẽ anh bất lịch sự đánh nổi Khách đến nhà mà anh cũng không biết. Anh hào qua từ đó đến giờ kia mà. Tôi không có ý định lịch sự phí phạm như vậy, nhất là đối với cô. Hồng Diễm nằm ngửa người ra khép mắt. Thôi khuya rồi, muốn gì thì mai mình nói. Lên ngủ với em đi anh. Huỳnh Nhi ngồi xuống cạnh bàn im lặng. Cách gợi tình của cô làm anh thấy chướng cả mắt. dâm biển pháp tầm thường này để quyến rũ thì chẳng khác nào cô như một gái làng chơi. Nó chỉ làm cho anh thêm khinh bỉ. Hình như cô ta đã vượt xa giới hạn của sự trơ tráo và anh thì không đủ kiên nhẫn để lịch sự nữa. Thấy cái nhìn đâm đâm của anh, Hồng Diễm chợt hiểu. Nhưng là hiểu theo cách của cô. Cô cười với sự thỏa mãn và bước xuống giường để mặc cho chiếc áo rơi xuống trong cử chỉ khiêu gợi. Cô cứ thế đánh trước mặt huỳnh nhiên Choàng tay ôm lấy anh Khuya rồi anh Anh còn chờ gì nữa Huỳnh nhiên hơi ngửa người ra sao để tránh né Anh giữ tay cô lại rồi cười khẩy Sao em còn thủ đoạn nào thấp kém hơn nữa không hả em thân mến Anh đẩy cô ra Và lại bỏ sang phòng khác Khóa trái cửa lại Mặc cho Hồng Diễm ở trong phòng với cơn tức tối Muốn đập phá Buổi sáng dậy anh đi ra khỏi nhà vì không muốn đối diện với cô. Anh ngán ngẩm ngồi trong quán cà phê suy nghĩ về tất cả những việc làm của Hồng Diễm. Chợt anh thấy buồn cười pha chút khinh bỉ. Anh thấy mình giống một nhân vật bị một con yêu nữ đeo bám đến mức phải khốn khổ trong phim kiếm hiệp đã xem. Nhưng điều làm cho anh lo ngại nhất là chuyện gì sẽ xảy ra khi thi mài biết là cô ta đang ở nơi đây. Lúc nào cũng có chuyện phiền phức. Cứ càng ngày càng đẩy anh phải rời xa cô Làm sao anh có thể giải thích khi mà cô chẳng bao giờ chịu nghe Anh lại muốn lập tức trở về thành phố Bỏ mặt hồng diễm với những ý định điên rồ của cô ta Nhưng đồng thời lại sợ cô ta đến quấy rầy thi mai Bực mình không chịu được điều mà anh ghét nhất Đã cứ phải lây hoay giải quyết những vướng bận đối với phụ nữ Vậy mà bây giờ anh không cách gì mà thoát ra được càng nghĩ càng muốn điên lên vì bực tức. Khi đến công ty thì Hồng Diễm đã có mặt ở đó và đang nói chuyện với Quang Viễn. Không hiểu cô ta nói điều ngớ ngẩn gì ở đây. Quang Viễn đâu phải là đối tượng để cô ta điều tra về anh. Vẻ mặt lành như tiền, anh đi thẳng vào phòng riêng khóa cửa lại như không muốn bị ai quấy rầy. Nhưng tiếng cười của Hồng Diễm vẫn cứ văng vẳng vào phòng làm cho anh không sao tập trung được. Anh đứng dậy cầm sắp tài liệu, ở trên bàn đi ra ngoài, đưa cho Quang Viễn, anh nói như không có mặt Hồng Diễm ở đó. Anh đem hồ sơ này qua ngân hàng giùm tôi, khi nào xong việc rồi anh hãy về. Quang Viễn cầm sắp giấy tờ mà không hiểu chuyện gì, nhưng thấy cái nhìn ngụ ý của Huỳnh Nhiên, anh chợt hiểu bèn đứng dậy. Thôi chị Diễm cảm phiền nhé, tôi lại bận nữa rồi. Quan Viễn sắp xếp lại bàn làm việc rồi vội vã đi ra khỏi phòng. Anh thầm cảm ơn vì Huỳnh Nhiên đã giúp anh thoát khỏi Hồng Diễm một cách hợp lý. Không hiểu mối quan hệ giữa họ ra sao, mà thái độ của hai người này rất lạ, nhất là Huỳnh Nhiên. Hình như Huỳnh Nhiên đang bị vướng vào một chuyện gì đó không thể giải quyết được, mà Hồng Diễm là người đang tìm cách để khống chế anh ta. Tùy Quan Viễn hơi nhút nhát trước phụ nữ, Nhưng không vì vậy mà anh không đủ sức đánh giá Hồng Diễm Sự có mặt của cô ta ở công ty thật là điều phiền toái vô cùng Anh không làm sao tránh đi được Và Huỳnh Nhiên hình như cũng không hơn gì anh Nhưng vị trí của Huỳnh Nhiên thì cho phép tránh Hồng Diễm tối đa Còn anh thì lại không được Đôi khi anh cảm thấy bực mình, chịu không nổi Xem ra điệp khúc mà Hồng Diễm nhắc đi nhắc lại đến nhàm tai Tôi có cổ phần ở trong công ty, vẫn còn có hiệu lực rất lớn Huỳnh Nhiên không làm gì cô được, thì anh làm sao tránh đi đâu Từ khi Hồng Diễm xuất hiện, anh thấy hình như phụ nữ đáng yêu, đang ngày càng hiếm đi Hoàng Viễn tìm đến một quán cà phê ngồi chờ Lúc nãy Huỳnh Nhiên đã cho phép anh đi đến khi nào xong công việc Nghĩa là anh sẽ chờ đến khi nào Hồng Diễm ra về Tự nhiên vào quán với mục đích lãng nhất như thế này, anh lại thấy ngán ngẩm quá. Hơn một giờ trôi qua, Quang Viễn yên tâm trở lại công ty. Thấy xe của Hồng Diễm vẫn còn ở trong sân, anh ngán ngẩm vào quay trở ra. Nhưng vừa lúc thì Mai cũng đang chạy vào, anh đứng lại chào cô. Lúc nãy tôi cũng nhận điện là chị có phải không, tôi mời chị vào. thì Mai về vặt chào Quang Viễn. Việc ông đã có quan hệ làm ăn với Huỳnh Nhiên Làm cô lại càng thêm khó xử Ông phải cô đến nhà Huỳnh Nhiên xuất hổ Trợ hai công tên cà phê Chính vì vậy cô phải đăng ra e dè Với ngay cả người trợ lý của anh Vừa ngồi xuống ghế thì Mai nói ngay Vậy công ty anh định xuất như thế nào? Chắc là không cần thông qua chúng tôi có phải không? Việc này phải hỏi anh Nhiên chị chờ tôi một chút Quan viễn nhấn máy cho Huỳnh Nhiên báo là có thi mai đến, rồi đưa cô vào phòng giám đốc. Không để ý nãy giờ Hồng Diễm đã đứng bên ngoài quan sát anh. Cô nhanh chóng bước chen vào phòng Huỳnh Nhiên, nhìn anh cười ranh mảnh. Tôi cũng có quyền giải quyết công việc, có phải không giám đốc? Quang viễn nhìn cô một cách bất lực. Anh đành phải đóng cửa phòng rồi trở lại ngồi vào bàn. Không biết Hồng Diễm sẽ dở trò điên khùng gì nữa đây. Cô ta cứ làm đủ sức để hiểu nổi việc của công ty Mà đòi giải quyết gì chứ Trong phòng, Hồng Diễm ngang nhiên đến ngồi cạnh Huỳnh Nhiên Như cố làm ra vẻ một phu nhân bên cạnh anh Cô nhìn Thi Mai tự tin Cô đến yêu cầu gì thì cứ nói đi Nếu được thì chúng tôi sẽ giúp cho Cô lại mỉm cười rồi tự nhiên lấy tách trà trên tay Huỳnh Nhiên Bất chấp cái nhìn toé lửa của anh Giọng Huỳnh Nhiên khô khóc Cô đi ra ngoài đi Chúng tôi cần giải quyết việc của công ty Việc gì thì em cũng giải quyết được hết Em cũng có cổ phần trong công ty này chứ bộ Cô quay qua Thì Mai Nói đi Cô muốn chúng tôi giúp chuyện gì Thì Mai mím mồi Ngực nàng muốn nổ tung vì quốc ức Hồng Diễm trơ trẹn đến mức thản nhiên Chứng minh cái mối quan hệ của mình với vợ anh ta Như vậy thì có vô liêm sĩ quá hay không Cô ngồi im liềm nhìn Hồng Diễm và chờ thái độ của Huỳnh Nhiên. Hồng Diễm sốt ruột. Cô nhìn gì vậy? Hay có chuyện gì mờ ám với anh Nhiên của tôi? Huỳnh Nhiên gằn giọng giận dữ. Cô nói năng cho cẩn thận một chút. Đừng có ngang ngược đến như vậy. Cô đi ra ngoài đi. Anh quay qua thi mai nhẹ nhàng. Thôi chúng ta cứ bàn công việc đi. Cứ mặc kệ cô ấy. Anh ngừng một chút suy nghĩ rồi nói tiếp. Anh đồng ý xuất cho bên ấy hai Nhưng phải xem lại giá cả Hiện giờ công ty cũng không đủ loại cà phê mà ông Đạt yêu cầu Nên phải tăng cái giá hy vọng thì mới đủ hàng Thì Mai từ tốn Thật sự giao hợp đồng lần này với công ty Nam Đạt cũng không có lời nhiều Anh có biết rồi đấy Công ty chúng tôi mới kinh doanh Mặt hàng này là lần đầu Anh biết nhưng tình hình hiện nay rất khó xuất Với cái giá này sẽ lỗ nhiều lắm Huỳnh Nhi ngồi trầm ngâm có vẻ suy tính Thi Mai thì cũng không tìm cách thuyết phục Dù sao mối quan hệ giữa anh và cô trên thực tế Cũng không thể nói là đã cắt đứt Dù có mặt của Hồng Diễm bên cạnh Dường như đã chứng minh điều đó Chẳng lẽ cô muốn công ty của chồng mình Bị lỗ vì sự hỗ trợ này hay sao? nãy giờ Hồng Diễm ngồi yên không nói gì Nhưng có vẻ rất sốt ruột Cô cứ lây hoay sang ghế mà không cách nào xen vào câu chuyện được. Thật sự cô cũng không hiểu rõ câu chuyện khi nó cứ xoay quanh cái việc làm ăn như thế này. Lát sau Quỳnh Nhiên quyết định, thôi được rồi, em cứ nói ông đạt là cứ yên tâm đi. Thì mài cảm ơn rồi định đứng dậy đi về, nhưng Hồng Diễm đã ngăn lại. Khoan đã, như vậy là sao? Nghĩa là anh chấp nhận lỗ chứ gì? Em không đồng ý. Cô nhìn Thi Mai nói một tràng Cô về nói với giám đốc của cô Là ông ấy cứ tự mà lo đi Khi không lại bắt công ty này phải chịu lỗ như vậy Coi làm sao được Làm ăn gì mà kỳ cục quá vậy Huỳnh nhiên như không chú ý đến Hồng Diễm Anh tiếp tục nói với Thi Mai Coi như lần này anh sẽ giúp bên ấy hết mình Miễn là ông ấy đừng có cạnh tranh Mua như trước là được rồi Không có đâu Giám đốc chúng tôi là người đàng hoàng kia mà Huỳnh nhiên nhướng mắt nhìn Thi Mai, anh thật khó chịu khi thấy cô ta bên vật ông Đạt. Dù có quỷ mới biết cô thật sự nghĩ gì trong những lời nói xã giao này. Hồng Diễm lên tiếng, thật trớ triêu khi vợ anh ta lại nhờ anh ta giúp đỡ cho một người đàn ông xa lạ nào đó, không phải là bạn của anh. Ánh mắt Huỳnh nhiên lé lên tia giận dữ nhưng nó lại nhanh chóng chuyển sang cái vẻ diễu cợt và đầy thương hại. Anh quay sang nhìn cô chăm biếm. Dạ, thư nữ cổ đông, chúng tôi xin bảo đảm phần đầu tư của cô trong công ty này sẽ không bị lỗ lã. Miễn là cô đừng có sen vào công việc của chúng tôi. Nhưng mà... Giọng huỳnh nhiên trở nên cứng rắn, như đang nói trước cuộc họp. Cô chỉ là một cổ đông, thiếu hiểu biết. Đừng có sen vào làm vướng víu người khác. Cô đi ra ngoài đi. Nhưng mà tôi... Hồng Diễm ngắt ngứa không biết nói gì Cô quay sang trút sự giận dữ lên Thi Mai Tôi nói cho cô biết Dù cô và anh Nhiên chưa có liên dị Nhưng trước sau gì điều đó cũng sẽ xảy ra Cô đừng tưởng là anh ấy yêu cô Mà yêu sách này yêu sách nọ Anh đã yêu tôi từ trước Và bây giờ thì cũng như vậy Cô đừng Hồng quyến rũ ảnh Mặt Thi Mai trắng bệch ra Tức đánh rung rẩy cả người Nhưng không thể gây gỗ với cô ta Trong cái công ty như thế này Cô lặng lặng cầm sắp hồ sơ Ở trên tay chuẩn bị đi về Nhưng vẫn ngồi im nhìn Hồng Diễm Cái nhìn nghiêm khắc khinh bỉ Tự nhiên Hồng Diễm cũng im bặt Trước sức mạnh ngắm ngầm Toát ra từ đôi mắt của Thi Mai Nhưng cô Cô bùm lên vì tự ái Cô nhìn tôi đi chứ Tôi nói không đúng hay sao Thi Mai nghi mặt Chị đã nói xong chưa Xong cái gì? Tôi có nói sai điều gì đâu Thì mài chặt thấy một ý nghĩ rất lạ đối với Hồng Diễm Vừa căm ghét khinh bỉ Nhưng đồng thời lại thấy một chút thương hại cô ta Ngoài cái vẻ đẹp sắc xảo Cô ta không có một chút gì là thông minh hay là bản lĩnh Đầu óc cô ta thì tầm thường đến mức thô thiển Chỉ vì vậy mà cô đủ bình tĩnh để ngồi lại Cô nhìn huỳnh nhiên Thấy có một chút coi thường trong anh ta Say đắm được một người như vậy Thì anh có gì để cô phải níu kéo Dình giữ tình yêu Anh không đáng để cô phải chịu đau khổ đến như vậy Như hiểu được ý nghĩa của cô Huỳnh Nhiên miếm môi quay mặt đi Đây không phải là lúc để anh giải thích Thấy Hồng Diễm vẫn cứ lãi nhải Về chuyện ly dị Thì Mai cường nhếch môi Mặc dù là quan hệ vợ chồng Giữa tôi và anh Nhiên Chỉ là ở trên giấy tờ Nhưng nếu tự trọng thì chị sẽ không hối thúc, hối nháo nhào lên như vậy. Chị có thấy mình lố bịch quá hay không? Hồng Diễm chợt hét lên, tôi làm gì mà lố bịch, cô đừng có tưởng mình. Thì Mai ngắt lời, tôi không tưởng mình là gì cả, vì dù sao tôi vẫn còn là vợ của anh Nhiên. Việc anh ấy có yêu tôi hay không thì cũng không liên quan gì đến chị. Chị cũng đừng nên gấp gáp quá làm gì, khi nào chúng tôi ly dị xong, Thì chị hãy công khai cái mối quan hệ với ảnh. Còn bây giờ thì có lẽ sớm quá. Như vậy người ta sẽ không thông cảm cho chị đâu. Việc gì tôi phải nhờ người ta thông cảm. Tôi và anh Duyên yêu nhau. Vậy là đủ rồi. Tôi không cần cái gì hết. Lời nói của Hồng Diễm như một ngọn rô quất vào tim của Thi Mai. Cô cảm thấy đau nhói choán ván. Cô lặng đi một lát rồi trấn tỉnh. Thậm chí cười như không. Vâng. Đó là quan điểm của chị Còn tôi thì khác Nói cho chị yên tâm Tôi không hề có ý định níu giữ cái gì mà không phải là của mình Chị không cần phải lo sợ cái gì cả Cặp mắt huỳnh nhiên tối sầm lại Cô nói điều đó vì tự ái Hay vì cô thật sự nghĩ ra như vậy Có cần phải để Hồng Diễm biết điều đó hay không Thì mai đứng dậy thái bộ bình thản như không Thôi tôi chào anh chị Đứng lại Sợ rồi sao mà vội vàng lại đi về như vậy Hồng Diễm trồn lên Xô Thi Mai trở lại ghế Bị bất ngờ Thi Mai lão đảo ngã xuống Làm rớt tập hồ sơ xuống đất Huỳnh nhiên như không chịu đựng nổi nữa Anh trần mắt nhìn Hồng Diễm Rồi lặng lặng cúi xuống Lượm những giấy tờ nằm rải rác trên sàn Và đỡ Thi Mai đứng lên Em đi về đi Chiều nay anh sẽ đến đón em Câu nói của Huỳnh nhiên làm cho Hồng Diễm điên tiếc lên. Cô lao tới một cách hung hãn Mày không được về, ta không để mày đi về yên ổn như vậy đâu. Cử chỉ thô lỗ của Hồng Diễm làm Thi Mai tức rung cả người. Cô định lên tiếng thì Huỳnh nhiên đã đẩy cô đi ra cửa. Cứ mặc kệ cô ta, cô ta không đáng để cho em bận tâm, em đi về đi. Anh vỗ nhẹ vai Thi Mai như trắng an. Rồi đưa cô đi ra ngoài cổng Hay là để anh đưa em đi về Mình tìm một quán nước nào đó Nói chuyện có được không em Không bao giờ Thì Mai chặt hất tay Huỳnh Nhiên ra Cô nhìn anh một cách xa lạ Thái độ khác hẳn Khi mới đến gặp anh Cô đi như chạy ra sân Huỳnh Nhiên đứng im nhìn theo Anh đấm mạnh vào cột Tức điên cả người Ngay lúc đó Hồng Diễm đến đứng bên cạnh Vịnh nhẹ vào vai anh Cô ta đã xem anh như là kẻ thù Vậy mà anh Thì Mai đã dắt xe đi ra Vô tình ánh mắt của hai người nhìn nhau Hồng Diễm hơi ngước mặt lên cười khiêu khích Cái cười như xoáy vào tim của Thi Mai một sự phẫn nộ ghê gớm Cùng miếm môi dắt xe đi nhanh ra ngoài đường Ngay lúc này Đây nếu được ném đá vào người cô ta như thời Trung Cổ Có lẽ cô sẽ không hề bị rung tay Người đàn bà đê tiện đó Thậm chí đã ngang nhiên Côi thường cô trước mặt của Quỳnh Nhiên đề đế tiện đến mức như vậy là cùng